rất vui xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy và ngày hôm nay huy xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ hai của bộ truyện người dự của tác giả bm khi nghe chuyện mong rằng mọi người hãy truy cập và theo dõi trang facebook của tác giả bm huy đã chán link trong phần mô tả facebook có tên là truyện của bm à, còn để ủng hộ cho nguyễn huy mong rằng mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người giữ của tập 2. Sáng sớm hôm sau, nhờ sự hỗ trợ của ông nội, tôi đã thuận lợi ra khỏi làng. Tôi có thể tìm được Trần văn tích và thay đổi số mệnh hay không thì chuyện này tôi thật sự không dám khẳng định. Đứng trước ga tạo, tôi nhìn lá bùa mà ông nội đưa trên tay. Một mặt lá bùa hiển thị ký hiệu bộ chú. mặt còn lại chính là sơ đồ đi tìm kiếm trần văn tích mà ông đã dễ lại theo địa điểm được chú thích trên lá bùa hành trình đầu tiên của tôi chính là cái nhà ga này vé tàu hôm qua tôi đặt đã bị ông đổi thành một vé khác tuy nhiên khi quan sát sơ bộ ngoài vị trí ngồi bị thay đổi ra thì vẫn là chuyến tàu đó thôi qua chốt soát vé tôi bước lên tàu đôi chân nặng trĩu ruột gan thì rối tung mới có một tháng trước tôi còn ngồi chơi game Và ăn thịt nướng cùng với lũ bạn Mà giờ đây lại đứng giữa làng tranh sống và chết Sau khi tìm kiếm một hồi Thì tôi cũng tìm thấy vị trí ghế ngồi của mình Trên tàu Tôi ngồi ghế 150 Ghế 151 bên cạnh tôi Đã có người ngồi sẵn ở đó Đó là một người đàn ông Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ Ông ấy phải gần 40 tuổi Ông chú dùng một chiếc mũ lưỡi trai Màu xanh quân đội Để che ánh sáng chiếu vào mặt Ông ta đang ngủ một giấc ngon lạnh Đối diện vị trí tôi ngồi Còn có một bà cô Đang cho đứa con tầm 3 tuổi của mình ăn sáng Và một ông lão tóc dài bạc phơ Che kín cả nửa gương mặt Ông lão này có phần kỳ quái Ông ta vừa nhặt những hạt đậu phộng trong tay Cho vào trong miệng Vừa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu Sau khi yên vị tại chỗ của mình Thì tầm 10 phút sau Tàu cũng bắt đầu chạy đi Chuyến tàu này sẽ kéo dài số 12 tiếng đồng hồ, cho nên tôi quyết định chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy thì đã giữa trưa, tôi định ăn tạm nửa chiếc bánh mì khô còn sót lại, rồi sau đó lại tiếp tục chợp mắt thêm một lúc nữa. Tuy nhiên, chưa kịp chợp mắt, thì đứa bé con của bà cô đối diện, tự dưng khóc lớn lên, khiến cho ông chú đang ngủ ngon lạnh, ngồi bên cạnh tôi cũng bị giật mình tỉnh dậy. Khi ông chú đó kéo cái mũ màu xanh quân đội xuống khỏi mặt Tôi thiếu chút nữa thì thốt lên kinh ngạc Ông chú ngồi bên cạnh tôi không phải ai xa lạ Người đó chính là bác hai của tôi Đây là thật Không phải trong mộng Thì ra bác hai của tôi vẫn còn sống Chuyện này đối với tôi thần kỳ vô cùng à, bác vẫn còn sống Tốt quá rồi Tôi không khỏi vui mừng, Ôm chậm lấy cánh tay của bác hai So với trạng thái của đêm hôm qua Thì tôi có lúc này cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết Chẳng hiểu sao Nhưng có bác hai ở bên cạnh Tôi cảm thấy rất an tâm Ờ, được rồi Bác hai gạt tay tôi ra <cười> tao làm sao mà dễ chết đến vậy chứ Vậy, trước cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Tao sẽ kể cho mày rõ Nếu như hai tháng nữa, mày còn sống Khi nhắc đến số mạng BI ai của mình Thì con tim vui mừng của tôi Bỗng dưng trở nên lạnh ngắt Đúng rồi Chuyện quan trọng nhất với tôi bây giờ Chính là tìm trần văn tích để thay đổi số mệnh Nhưng sao bác biết cháu ở đây Tôi nhìn bác hai hỏi thêm Mày nghĩ Như bản lĩnh cắn cơm còn không dở của mày Thì có thể thay đổi mọi thứ hay sao Bác hai khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái Thì ra bác hai luôn âm thầm giúp đỡ tôi Nói đến đây Thì đứa bé ngồi đối diện đang ngồi trong lòng của mẹ nó Lại đột nhiên khóc ầm lên Cái âm thanh này thật khiến cho người khác khó chịu Bỗng nhiên Ông lão ngồi đối diện cười lớn Tiếng cười này tôi nghe như thế nào cũng có chút trợ người Ông ta có mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt Dù có tập trung quan sát đến đâu Thì tôi cũng chỉ nhìn thấy cái mũi Và cái miệng có chứa hàm răng vàng khè của ông ta Ông lão chẹp miệng nói cháu bé đang bị ma quấy nhiễu đó nhà chỉ có con dao và miếng tỏi trên người tôi đặt vào trong lòng của thằng bé đi ông ta nói giọng miền nam giọng càng đặt khá khó nghe <cười> trên tàu thì lấy đâu ra ma quỷ ông lão già rồi lắm cẩm đừng có hù dọa trẻ con nghe bà cô cau mày khó chịu nói ông lão thở dài một cái rồi lại đưa hạt đậu phộng lên miệng nhai Hơn 5 phút sau Đứa bé vẫn không ngừng khóc Bà mẹ dỗ dành như thế nào cũng không chịu nín Ông lão bên cạnh lúc này Có vẻ đã không chịu được nữa Quay sang bà cô hét lấn Rốt cuộc nhà chị Có tổ và dao hay không Tôi Tôi là đầu bếp trên tàu à, Mà tôi có những thứ đó đó Tôi và bác hai nhìn nhau Sau đó lại quay sang nhìn ông lão Để xem rốt cuộc chuyện hay gì Đang xảy ra Ông lão nhổ phì hạt đậu phộng đang nhai dở trong miệng xuống chân Ông đưa mắt liếc sang tôi một cái Sau đó bốc một hạt đậu phộng mới Và nhổ một bãi nước bọt lên trên Sau một hồi quẹt ngang quẹt dọc lớp nước bọt lên trên hạt đậu phộng Xong xuôi Ông lão liền ném mạnh về phía tôi Mẹ kiếp Trước cuộc thì ông ta muốn gây sự hay sao Nhìn hạt đậu phộng thấm đẫm nước bọt Nằm gọn trên dai của mình Tôi thiếu chút nữa đã hét ầm lên Mai mà có bắt hai cản lại Này ông lão, tại sao ông lại làm như vậy? <cười> chị nên hỏi về, chính bản thân chị đó. Ông ta thản nhiên bóc thêm một hạt đậu phộng khác, cho lên miệng nhai ngon lành. Chưa đầy một phút sau, thì đứa bé trước mặt hai bác cháu tôi bỗng dưng ngừng khóc. Tôi và bác hai cùng với bà cô kia, không hẹn mà cùng quay sang nhìn ông lão. Rốt cuộc chuyện này có phải là trùng hợp hay không? Này ông lão, Lão giải thích một chút đi Bác hai hất cầm về phía ông lão kia Không chỉ riêng tôi Mà đến bác cũng cho rằng chuyện này có chút kỳ quái à, Cậu thượng chi mà Ông lão vừa nói vừa lắc đầu Tuy nhiên tay vẫn không ngừng Cho đậu phộng lên miệng nhai Thi thoảng còn thổi phì phì cái vỏ hạt ra ghế à, Câu đó có nghĩa là gì ạ Tôi quay sang nhìn bác hai bác khẽ cau mày cho đáp lại tôi ý ông ta nói trên đầu của mày có ma mà. tôi có chút rùng mình cái quái khỏe gì như thế này đây ông lão à ông có thể giải thích một chút được hay không bác hai nhìn chằm chằm vào ông ta câu chuyện này bác có vẻ rất để tâm lão đây vô danh vô tánh không bạn bè không người thân Chúng ta cũng không quen biết Càng không phải là bạn Vậy hả có gì là phải nói cho các người biết chứ Nét mặt của ông ta nhìn có chút gian xảo Nếu như ông già đã nói như vậy Thì tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm Dù sao mục đích chính của tôi trên chuyến đi này Cũng không phải nhầm vào ông ta Tuy nhiên trái ngược với tôi Bác hai lại rất quan tâm chuyện này Bác lấy từ trong túi ra hai đồng tiền đô la Có mệnh giá một trăm Và đặt xuống trước mặt ông già Bác nói Ờ, vậy cô như xem cho chúng tôi một quẻ đi Thử bố một quẻ xem Mệnh phát tài của chúng tôi tới đâu Nhìn thấy tiền Lão già có vẻ mất đi bình tĩnh Ông ta ngừng đưa đậu phộng lên miệng Thay vào đó là liền đưa tay Giới lấy hai cái đồng tiền trước mặt cô như nhà anh cũng có lòng Lão đây thì rất rộng phẳng Vừa nói Ông già vừa cất tiền vào chiếc túi cũ kỹ đeo trên người Nói đi Anh muốn hỏi gì Lão đầy tin tưởng địa lý Nhìn xuyên thấu tư phượng Không chuyện gì là lão không xem được cả Tôi bắt đầu thấy cái mùi thổi phộng ở đây thì ra là một ông thầy bối ba qua Thủ thượng chi mà Ông giải thích một chút được không Bác hai hỏi À, trên đời này không thiếu những câu chuyện yêu ma quỷ quái Vừa nhìn thấy cô bé này thì lão đã bôi ra Quả sắp ập tới Quán khí trên người vô cùng nặng đó Thằng bé con này tuy còn nhỏ Nhưng linh tính được Nó sợ nên nó khóc Vậy thôi Ông lão dúng vai cười khỉnh Tôi và bác hai đồng loạt quay sang nhìn nhau Rồi lại nhìn sang ông lão à, Hai bác cháu tôi lần này đi nam là đây bàn chuyện làm ăn Thay vì nói quả sắp ập tới Ông già nên nói rằng chúng tôi sắp phát tài thì đúng hơn <cười> Giọng bác hai bỉa mai chăm biếm Ông già lắc đầu Bấm bấm ngón tay Một hành động quen thuộc của những ông thầy bói. Đây coi Chị đây không chắc... Uh... Có qua nổ rậm tháng 7 hay không? Tôi và bác hai đứng hình mất năm giây Ông già này có khi Không phải là thầy bối trộm như tôi nghĩ rồi Bác hai tôi đưa mắt nhìn bà cô ngồi bên cạnh ông lão Hai mẹ con cô ta đã ngủ từ lúc nào rồi không hay Họ cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện bói toán ma quỷ Như đã chắc chắn không ai chú ý đến chúng tôi Bác hai mới tiếp tục câu chuyện với ông già Bác hai hỏi Tôi cũng chăm chú nghe. À, lão có thể tiếp tục nói được hay không? Hoặc là có cách nào để quá giải không? Có. Ông lão vừa lắc đầu, vừa bấm bấm ngón tay. Có lắm. Cách thì có. Tuy nhiên tôi e rằng anh chị không đợi được đến lúc đó đâu Lời của ông ta vừa nói có ý là cái gì? Tôi và bác hai đều không hiểu. Ờ, đại nạn trùng trùng Lão chưa từng gặp ai Mà có số mạnh xui xẻo như chị đây Vì đã nhận tiền của các người rồi Và lão đây thì lại vô cùng sòng phẳng ai... Nói rồi, Ông ta lấy từ trong túi quân đội của mình ra Một lá bùa Và đưa cho tôi à, Phải đến lúc cần thiết nhất Thì mới được mở ra Muốn thao dây Thì phải tìm người buộc dây Lão đây chỉ có thể giúp đến đó thôi Tôi nhận lấy lá bùa từ tay ông lão Rồi đưa mắt nhìn sang bác hai Bác hai khẽ gật đầu Tôi cũng thuận theo Cất cẩn thận lá bùa vào trong ba lô Mọi chuyện xảy ra không ai biết trước được Coi như cũng có một phương án để phòng thân à, Cho họ danh tính của cầu nhận Để bác cháu chúng tôi tiện xưng hưu Dù sao cũng nhận độ của lão rồi Thì ít ra chúng tôi cũng nên được biết Danh tính của ân nhân mình chứ Ông già lắc đầu Miệng chẹp chẹp Ôi. Lão đây Sống được đến ngần tuổi này Cái bí quyết duy nhất Chính là không tiết lộ danh tính Phần còn lại Anh chị tự lo liệu lấy Nói xong Ông lão liếc mắt nhìn tôi một lần cuối Rồi thu dọn đống đậu phộng trên mặt bàn Cuối cùng thì rời đi Đúng lúc đó thì loa thông báo trên tàu gian lên Tàu đã đến ga hành khách số 8 Nếu như tôi nhớ không lầm Thì chỉ cần qua một ga nữa Là chúng tôi có thể xuống tàu được rồi Ông Lão Hòa vào trong dòng người xuống tàu một cách nhanh chóng Chưa đầy một phút sau Cái lưng gù đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi Chừng một tiếng sau Thì cái bụng của tôi sủi lên liên tục Tôi bèn nhờ bác hai trong hộ cái ba lô hành lý để đi vệ sinh Thật may là phòng vệ sinh cách chỗ tôi ngồi không xa Nên cái nhu cầu đại tiện của tôi không quá bị ảnh hưởng Mười phút sau tôi quay trở lại chỗ ngồi Tuy nhiên lúc đó nét mặt của bác hai hiện ra trước mắt tôi Trông vô cùng đáng sợ Khi tôi chưa kịp định hình lại tất cả mọi thứ Thì bác hai đã lôi mạnh cánh tay của tôi Bác cha hiệu cho tôi im lặng Có người đang theo dõi chúng ta đó Tôi trưng cái bộ mặt khó tin Ra hội lại bác à, Chúng ta ngồi trên tàu suốt cả chuyến đi Đột nhiên bác nói có người đi theo dõi là sao Tàu cũng vừa mới phát hiện ra thôi Có lẽ chúng vừa mới lên tàu Ở ga trước Bác hai đưa lại chiếc ba lô cho tôi Ý nói tôi hãy đeo vô Từ giờ trở đi Mày hãy im lặng Nhận nghe lời tàu Sau khi an toàn xuống tàu tao sẽ giải thích với mày Tôi gật đầu đồng ý Sau đó thì bắt đầu làm theo sự chỉ dẫn của bác hai Theo như dự tính của bác Thì còn khoảng một tiếng nữa Tàu sẽ đến nhà ga Nơi chúng tôi cần xuống Hai bác cháu tôi chỉ cần kiên trì Ở trên tạo Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ là được Tuy nhiên Mẹ kiếp nó Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy rồi Cách chúng tôi hai chục thước Ở phía xa xa Nơi cuối quan tạo Có một đám khoảng chục người đàn ông Nhìn như dân xã hội đen Đang dần dần tiến tới gần Cặp quần bên hông của họ Còn chắc dao chém và gậy côn Đến việc quảng hốt sợ hãi Tôi còn chưa kịp biểu lộ ra trên khuôn mặt Thì đã bị bắt hai kéo đi Mọi chuyện đến quá đột ngột Cũng không có sự phòng bị Lại càng chẳng thấy ngồi yên chờ chết Cho nên tôi và Bác hai Chỉ còn duy nhất một cách Đó là bỏ chạy Tới chúng tôi bỏ chạy đi Đám người đó cũng lập tức bắn nhanh tốc độ Quyết đuổi cho bằng được hai bác cháu tôi Khoang tàu bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn Chúng tôi lách qua từng nhóm người Từng khoang tàu Với hy vọng nhỏ nhôi Là có thể cắt đuôi được đám người đó Và kiên trì đến lúc xuống tàu Tiếng còi tàu kêu lên từng hồi Trên tàu đồ đạc ngủ ngang Chúng tôi vừa chạy vừa ném đồ của khách ở xung quanh Nhằm cản đường bọn chúng Người Đồ đạc trộn lẫn với nhau tạo thành một chiến trường khép kín. Cung cảnh hỗn loạn này tôi từng thấy trong rất nhiều bộ phim dân quốc của Trung Quốc. Giờ đây, không ngờ cũng có một ngày tôi được đích thân trải nghiệm. Bắt hai một tay nắm chặt lấy tay tôi kéo đi, một tay gạt đồ đạc và dòng người ở phía trước để lấy lối đi. Đám người kia càng lúc càng đuổi theo nhanh, thế lực của tôi vẫn có thể chịu đựng được thêm một chút nữa. Sau cuộc chạy đua. Luồn lách qua dòng người trên khoang tạo hành khách cuối cùng của chiếc tạo Chúng tôi chạy sang khoang chứa hàng Tại đây hàng quá chất thành núi Khiến cho diện tích của không gian xung quanh bị giảm đi đáng kể Sức tôi bắt đầu cạn kiệt Không thể chịu được nữa Tôi có lúc này thật sự cần vài phút để hồi lại sức Hai tay của tôi chống lên đầu gối Đầu cúi gục xuống, tra sức thở mạnh bác hai thấy vậy cho nên cũng không dùng tôi tiếp tục chạy đi Tuy nhiên Không kịp nữa rồi. Đám người kia đã đuổi tới. Cách chúng tôi chỉ còn chục mét nữa thôi. Bác hai toàn kéo tay tôi bỏ chạy tiếp. thì đôi chân của bác lúc đó đột nhiên dừng lại. Đầu phía trước đã bị người của họ chặn lại. Chúng tôi đã bị bao vây. Bác hai, phải làm sao bây giờ? Tôi vừa bám chặt lấy cánh tay của bác. Vừa đưa đôi mắt sợ hãi. Nhìn đám người đang cầm dao, cầm gậy xung quanh.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 không những tránh được mũi dao nhọn kia, mà còn đạp cho tên đó một cái. hắn ngã lăn trên sàn, ôm um bụng đau đớn. cứ như vậy mà 10 phút sau, cả đám côn đồ ngã gục hết dưới chân Bác Hai của tôi, duy chỉ còn chừa lại tên cầm đầu. tìm cách bỏ chạy, tao sẽ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian. Nói xong, Bác Hai lại tiếp tục lao vào tên cầm đầu. Tôi cũng ra sức tìm lối bỏ chạy đi. Tôi rời khỏi khoan chứa hẹn. Phía sau chỉ còn nghe tiếng đánh đấm Tiếng hạng quá da chạm vào nhau Sau khi rời khỏi khoang chứa hạng Tôi tiếp tục chạy sang một khoang chứa hạng khác Sau khi chạy hết khoang tàu, Tôi phát hiện ra Đây là khoang cuối rồi Vậy có nghĩa là nếu như bác hai không xử được đám người kia Thì chúng tôi cầu như bỏ mạng tại đây Khi chưa kịp định hình sẽ phải làm gì Thì đúng lúc đó bác hai chạy tới Sao còn ở đây? Nếu không chạy nhanh chúng sẽ mau chóng đổ đến đây đó. Bác hai thở chốc, cảm giác bác giống như không còn chút sức lực nào vậy. Quan cuối cho bác à, chúng ta hết đường chạy rồi. Mẹ kiếp! Bác hai nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân. Bác vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng đôi mắt của bác dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm nằm ở cuối khoang tàu. Khi chốt khóa của cánh cửa thoát hiểm bị bác hai phá nát ra, thì đúng lúc đó. Một luồng gió mạnh sọc thẳng vào mặt tôi Cánh cửa bật mở ra Con tàu đang chạy trên sườn đồi. Dưới chân đồi có một dòng hạ lưu Nước đang chảy vô cùng mạnh Không thể quay lại Càng không thể nhảy xuống Hai bác cháu tôi thực sự đang trơ vào bước được cùng Đúng lúc tôi đang hoang mang tột độ Thì đột nhiên bác hai kéo mạnh chiếc quai ba lô của tôi Khi tôi đủ bình tĩnh để xem bác rốt cuộc đang làm cái gì Thì hình ảnh của bác đang chăm chú vào cái cuốn vé tạo của tôi Khiến tôi mười phần không thể hiểu được Đến giờ phút sống còn này rồi Mà bác vẫn còn bình thản đọc thông tin trên cuốn vé hay sao? À, ông nội là người đặt chế cho mình hay sao? Bác giơ cuốn vé lên trước mặt tôi rồi hỏi Tôi gật đầu Ông nội là người thay đổi vé tạo của tôi mà 150 Không thể nào là một con số ngẫu nhiên được Nó rút cuộc biểu thị ý nghĩa gì đây? Bác hai đưa tay bớp mạnh lên thái dương Còn tôi thì đã sẵn sàng tâm lý Đón nhận cái chết Bác hai đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu Đang chảy dưới chân đội Rồi lại nhìn con số trên cuốn vé Sau đó bác nói Một trăm năm mươi Nếu quy về bác quái Thì mười 18 vòng lộp lại Vừa may trùng với số tuổi của mày Nhưng mà còn dư sao quẻ Một lần nữa Bác lại đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu bên dưới Rồi mới nói tiếp Quẻ số 6 trong bát quái Chẳng phải là quẻ khảm hay sao Quẻ khảm có nghĩa là thủy Là nước Kim mộc thủy quả thổ Theo quy luật chế hóa ngụ hành Thì thủy khắc quả Quả sinh thổ, thổ khắc thủy à, Xem ra quẻ khảm lúc này Cũng là một quẻ tốt rồi Nói xong bác hai quay sang tôi Nhảy Tôi chưa kịp định hình được chuyện gì Thì tôi đã bị bác hai Đẩy xuống dòng hạ lưu Sau khi uống đến chục ngầm nước xong Tôi mới có thể trấn an lại Cả linh hồn lẫn thể xác của mình Cách tôi dài sải tay Bác hai cũng đang vuốt mặt Tra sức điều hòa lại hô hấp Tôi đưa mắt nhìn lên phía sườn đồi Chiếc tàu đã mất bóng từ lúc nào không hay Chiều cao từ sườn đồi đến mặt nước Chừng khoảng 3 thước Ông trời phù hộ Vì mực nước khá sâu Cho nên hai bác cháu tôi không có mệnh hệ gì Đám người kia có lẽ cũng chẳng thể ngờ được rằng Chúng tôi đã nhảy xuống sườn đồi Và vẫn còn sống Kỹ đến đây tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến thời điểm này Tính mạng của hai bác cháu tôi Coi như được an toàn Dòng hạ lưu nước chảy vô cùng xiết, Tôi thiếu chút nữa là bị cuốn trôi theo dòng nước May sao bác hai kéo lại được Sau đó Bác cha hiểu cho tôi bơi vào bờ sông Kỹ năng bơi của tôi cũng không phải quá tội Lúc còn nhỏ sống ở quê Cho nên thường xuyên tắm sông trồng cây chuối với lũ trẻ con trong làng. Sau vài lần sải tay, tôi và Bác Hai dễ dàng tiến đến bờ sông trước mặt. Chúng tôi nằm dài trên bãi, ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, miệng thở hổn hển. Còn như thoát được lần này. Bác Hai cởi chiếc áo kaki ướt sũng trên người, sau đó vẫy đi vẫy lại, cho tróc nước ra. Tạm thời ngồi đây không khô quần áo, cho nghỉ chút đã. Bác Hai nói tiếp.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 Chúng tôi phải rời khỏi đây Để tìm một nơi trú chân 20 phút sau Lượng nước trên quần áo cũng bốc hơi tương đối Tế lực cũng hồi phục khá nhiều Tôi và bác hai thu dọn đồ đạc Dọc theo dòng nước chảy để tìm lối đi à, Bọn chúng rớt cuộc lại Tại sao chúng lại đuổi theo chúng ta Vừa đi tôi vừa hỏi bác hai Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao Đám người đó lại muốn giết tôi Bọn chúng là người tàu Có lẽ Hùng Dũng phát hiện ra mày bỏ trốn Cho nên đã báo cho bọn người tàu đó đó Tôi thở dài một khơi Lòng nặng trĩu Không biết chúng có làm gì Ông nội chứ bố mẹ cháu không nữa Chúng sẽ không để yên đâu Cho nên dù có tìm được trần văn tích hay không Thì trước thời hạn trọng tháng 7 Mày vẫn phải trở về Đúng vậy Nếu phải chết Thì tôi sẽ chết một cách thật sảng khoái Nếu có trở thành thần dữ của thật Tôi nhất định sẽ ám theo những người đó cho đến chết Nghĩ đến đây Tôi thấy bản thân của mình có chút ghê tởm tà niệm Vừa rồi á Nếu mà không nhảy xuống dòng nước kia Có khi bác cháu mình Đã bị một chúng chém sống rồi Chúng sẽ không giết mày đâu Chúng chém tàu trước Sau đó thì lôi cổ mày về <cười> Trước chắc chị thấy bác chơi đậu cổ Rồi đi công trình Không ngờ bác đánh giỏ giỏi vậy Con giải được cả mật mã của ông nội nữa <cười> Mày cần phải học thêm chục năm nữa Mai ra mới bằng bác vậy đó Con ạ. Bác hai nói với giọng Vừa chăm biếm, vừa chế diệu Mười năm nữa tôi 28 tuổi Lúc đó tôi đã giỏi như bác Thì tính đến tuổi bác bây giờ Tôi có khi lại trở thành một cao thủ giang hồ. Tuy nhiên Sự thật vẫn là tôi Chưa chắc đã sống được đến lúc đó Nếu cháu qua được đài nạn này Bác nhất định phải dạy cháu mấy cái thuật Tính bác quái của bác đó nha <cười> Cái đó mày có học cả đời Cũng không hết được à, Hơn nữa bác quái Không phải dựa vào sách vở Cho ghi nhớ lại Mà là dựa vào kinh nghiệm đó Tôi nghe bác Hài nói cũng có lý Công việc chính của bác là tu sửa Hồi phục những công trình cổ Ngoài việc tận dụng đầu óc sáng tạo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 Đi bên cạnh tôi lúc này Tôi thấy buồn cho họ Họ không ngờ rằng bác tôi vẫn còn sống Cả cái bộ bảo tồn di tích quốc gia kia Đã bị bác tôi đánh úp Cho một cách vô cùng ngoạn ngục Bác hai cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi nói À, mày nghĩ linh tinh cái gì vậy Lo mà đi tìm Trần Văn Tích đi Đúng vậy Trần Văn Tích là ông thần sống của tôi Ông rốt cuộc ở chân trời nào đây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 Giới giá 2 triệu đồng một đêm Mẹ nó Căn phòng trọ cũ kỹ Đến cả máy nóng lạnh cũng không có Mà giá thì cắt cổ như vậy Đám người ở đây cũng thật biết cách làm ăn mà Bà chủ quán là một bà cô béo Ngoài 50 tuổi Tóc búi cao Mặc bộ trang phục của dân tộc Thái Bà ta có một đứa con trai Nhìn tướng mạo chừng 26-27 tuổi Anh ta để trâu quay nón nhịn vô cùng dữ tợn Dù chúng tôi là khách Tuy nhiên anh ta chẳng hề chào hỏi hai bác cháu từ một câu. Ngược lại còn không ngừng đặt ánh nhìn dò xét lên người chúng tôi. <cười> nó là vậy đó. Hai người đừng để ý. Mỗi ngày nó sẽ đến đây thay nước và dọn dẹp. Đừng quan tâm tới nó. Cứ câu như không khí là được. Bà chủ trò nói. Đồng thời một tay đưa chịu khóa phòng cho bác hai. Một tay nhận lấy tiền phòng. À, quy định ở đây là vậy. Vẫn là đặt cọc tiền trước thì tốt hơn. Bà ta nói thêm. bác hai tổng cộng đưa cho bà ta 5 triệu theo như kế hoạch thì chúng tôi sẽ ở lại đây hai ngày vừa nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tin tức về trần văn tích yeah. con trai của bà làm nghề gì vậy bác hai hỏi tôi lấy làm lạ không biết từ bao giờ người bác vô cảm với xã hội như ông bác của tôi lại quan tâm tới một người lạ nó ngoài việc ở nhà phụ tôi cấp nước ra thì suốt ngày chạy ra ngoài bờ sông bắt cá Con người ta đi tay đi tàu Mang về cả núi tiền Còn nó thì thật vô thích sự mà Bác hai nhúng vai Tỏ vẻ cảm thông Sau đó thì hai bác cháu chúng tôi bước lên cầu thang Tiến đến căn phòng trọ Tôi tháo chiếc ba lô ném sang một bên Xong xuôi liền dội vàng đặt lưng xuống giường Ở chiếc giường đối diện bên cạnh Bác hai cũng bắt đầu tháo bỏ hành lý ra Mẹ nói Cuối cùng thì cái thân thể đau nhức ê ẩm của tôi Cũng được thư giãn rồi Dù cho trời sập xuống Thì đêm nay tôi cũng sẽ ngủ một giấc thật say Tôi và bác hai sau khi thu dọn đồ đạc Và tắm rửa xong Thì cũng 8 giờ tối Mấy mẫu bánh mì vụn lúc này đã tiêu quá triệt để Chúng tôi cần phải nạp thêm năng lượng ngay lập tức Cho nên không chần chừ một giây nào Hai bác cháu rủ nhau xuống dưới tầng dưới gọi đồ ăn Chúng tôi gọi một suất cơm thượng có thịt Có cá và có rau Ngay lúc này đây Như vậy là quá đủ rồi à, Bác có nghĩ đám người đó Sẽ đuổi theo chúng ta tới đây hay không Vừa cho một miếng thịt nướng vào miệng nhai Tôi vừa hỏi Tao nghĩ trước mắt thì chưa Nhưng nơi này không thể ở lâu được Nếu như trong ngày mai mà không nghe ngóng được Chút tin tức nào của Trần văn tích Thì chúng ta phải rời khỏi đây Tôi khẽ gật đầu Tất cả sẽ nghe theo sự chỉ đạo của bác Khai Đúng lúc đó Ngay sau lưng tôi dàn lên một tiếng choảng vô cùng lớn Đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật Tôi và bác hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh đổ vỡ kia Từ nhìn thấy cậu con trai của bà chủ trọ Những bánh sành của chiếc phít nằm ngổn ngang dưới chân cậu ta Bà mẹ từ trong bếp tức giận chạy ra Không ngừng mắng chửi vào mặt đứa con trai Trời ơi, cái phít nước từ thời cha sinh mẹ đẻ của tôi Suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Đến cặp cái phít nước cũng không xong Đúng là vô tích sự mà Cậu con trai đưa mắt nhìn những người xung quanh đang nhìn mình Sau đó không nói một lời nào lẳng lặng nhặt những mảnh xanh trên nền nhà Ê, Mày thấy thằng con bà chủ như thế nào? Bác hai hết cầm về phía sau lưng tôi À... Khuôn mặt anh ta vô cùng hung dữ Nè... Mà bắt từ khi nào quan tâm đến chuyện người khác vậy? <cười> Với kinh nghiệm 38 năm cuộc đời của tao Tao dám căng định thằng kia của vấn đề Trên người của nó... có một loại mùi rất là nồng. Tôi bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bác hay à, Bác đa nghi quá. ở đây là dùng nông thôn dân tộc, trên người họ có mùi cây cỏ, hay là mùi gì quái lạ thì cũng bình thường thôi mà. tạm thời tao chưa nghĩ ra mùi gì, nhưng mà tôi dám cá thằng cu kia, không sớm thì muộn cũng gây ra quả thôi. Tôi không quan tâm đến việc anh ta gây ra quả gì. Vì dù sao chúng tôi cũng chỉ ở lại đây có hai ngày Trong hai ngày này Tôi chỉ muốn giữ sức khỏe Và nghe ngóng tin tức về Trần phân tích Ngoài ra những thứ khác tôi không muốn để tâm thêm Ăn xong bữa tối Tôi và bác hai trở về phòng để nghỉ ngơi Lúc đó đã là chính giờ Bác hai ném cho tôi lò dầu so bớp Sau đó thì bác đặt lưng xuống giường Chân vắt hình chưa ngủ Bác chưa ngủ ngay Như chợt nhớ ra điều gì đó Bác tự chưng ngồi bật dậy Quay sang phía tôi rồi nói à, Cái lá bùa ông nội đưa cho mày trước khi đi đâu Tôi giật mình Không hiểu vì sao bác hai biết được ông nội Đã đưa cho tôi một lá bùa à, Sao bác biết con có lá bùa Tôi vừa hỏi vừa lục lá bùa từ trong ba lô Sau đó thì đưa cho bác Cái đêm hôm trước khi mày lên tàu Hai bố con tao có gặp nhau đó Hả? Ông nội biết bác còn sống sao? Tôi có chút ngạc nhiên <cười> Câu chuyện ở cái miếu cổ Mày thuộc lại có bao nhiêu phần sơ hở Mày nghĩ qua mắt nổi ông già của tao sao? Bác hai vừa nghiêm túc quan sát lá bụa Vừa trả lời tôi Thì ra là như vậy Lúc này tôi cảm thấy mình thật ngây thơ Và có chút tiểu năng Bác hai làm cái gì cũng có nguyên nhân Và có chừng mực Nhiều lúc tôi còn cảm thấy bác giống như Thông tượng hết tất cả mọi chuyện vậy Thời gian này được bác hai giúp sức Tôi tự nhủ cần phải học hỏi thêm Từ bác rất nhiều điều À nè lại đây Bác hai ngoắt tay ra hiệu cho tôi Tôi lê cái thân mỗi nhất lại gần giường của bác Sau đó cùng bác quan sát lá bùa kia Bác hai nói Theo như mà chỉ dẫn của ông nội mày đó Thì cái làng này chính là nơi chúng ta cần tới Trần Văn Tích chính là ở đây <cười> Mẹ nó Đúng là người tính không bằng trời tính mà Xem ra phen này cũng phải cảm ơn cái bọn người tạo kia tao với mày trong cái quả Thì có cái phúc. <cười> nói xong Bắt hai cười khỉnh một cái Rồi trả lá bùa lại cho tôi Tôi quan sát lá bùa thêm một lượt Ông nội không hề đánh đố tôi Nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra được Vị trí của ngôi làng này Ở trên sơ đồ. Đêm hôm đó tôi ngủ một mạch cho tới sáng Nhờ loại dầu xoa so bớp của bác hai, cơ thể đau nhất của tôi cũng dần lấy lại được trạng thái cân bằng. Bữa sáng của chúng tôi là một dĩa cơm trang, một bát canh và vài cái bánh bao. Cái bụng của tôi chứa hết tất cả đống đồ ăn trên bàn, không hề sót lại một miếng nào. Xử lý xong bữa sáng, tôi và bác hai tu dọn ba lô. Sau đó thì bắt đầu cuộc hành trình, truy tìm tung tích của trận văn tích. Chúng tôi luôn trong tư thế đề phòng và cẩn thận trong mọi hành động. Bởi bọn người tàu kia có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào Hai bác cháu tôi giữ bước xuống cầu thang Thì gặp ngay anh con trai của bà chủ trọ Anh ta vác trên dài một cái bao lưới đánh cá lớn Có vẻ như đang chuẩn bị ra sông Anh đi làm sao? Bác hai lập tức bắt chuyện với anh ta Nhớ đến lời bác nói tối hôm qua Tôi liền âm thầm lặng lẽ Cố hít lấy luận không khí xung quanh Xem rút cuộc cái mùi nồng mà bác nói Tối qua là cái gì? Tuy nhiên Xung quanh tôi chỉ có mùi dầu mỡ chiên rắn Từ trong bếp bay ra Anh ta liếc mắt qua bác tôi Rồi trả lời Đi xong Không muốn câu chuyện nhanh chóng kết thúc Bác hai liền tiếp lời à, Chúng tôi lặn lội từ xa đến đây Để mà tìm người Tôi muốn hỏi thăm anh một chút Anh có biết ai sống ở đây Tên là Trần Văn Tích hay không Mẹ kiếp Bác hai bị chúng tà cái gì vậy Một chuyện quan trọng như vậy, mà lại đi hỏi một người như anh ta. Con trai bà chủ trọ liếc mắt nhìn bác hai, rồi dội dàng quay mặt đi. Anh ta bắt đầu trở nên giật cục. À, người, người đó là ai? Tôi, tôi không biết. Nói xong, chàng thanh niên dội dàng bỏ đi. Bác hai của tôi cười khỉnh, sau đó nhìn tôi nhúng dài một cái. À, tại sao bác lại hỏi anh ta về Trần Văn Tích? Từ khi tới đây, á, mỗi lần bác gặp anh ta, cháu thấy bác rất lạ đó. Tôi lên giọng chất vấn bác hài. Tôi lo sợ nếu như anh ta đi nói linh tinh với người khác. Chưa biết chừng đám người tàu kia sẽ nhanh chóng tìm ra chúng tôi. Ờ, tao chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói rồi, một tay bác nắm chặt quay ba lô của tôi và kéo đi. Chúng tôi đi đến nơi sầm ướt nhất của ngôi làng. Nói có chút hơi phóng đại. Thật ra đó là con đường chính ngạch nằm giữa ngôi làng này. Nơi đây ước tính có khoảng hơn Trăm hộ dân sinh sống Nhìn trang phục của họ mặc Chủ yếu là người dân tộc Thái và Mông Ngôi làng này nằm dưới chân của một dãy núi dài Tách biệt với cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt Có lẽ vì vậy mà thoạt nhìn qua Tôi thấy người dân ở đây Có chút lạc hậu, phong kiến Ví dụ như các hoạt động nông nghiệp Sản xuất của họ Đều làm bằng các công cụ vô cùng thô sơn Bác hai và tôi đi la cạo Vào mấy quán nước chen đường Để hỏi thăm tin tức về trận văn tích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 Chính là muốn môi một chút thông tin từ gã chủ quán tam tiện. Gã được một vị khách hạng A như bác hai, Ông chủ quán tam tiện cũng khó lòng từ chối. Sau một hồi do dự, Ông ta cũng quyết định nhận lấy số tiền từ tay của bác hai tôi. Ông ta nói, tôi chỉ gợi ý cho hai người, Tìm đúng người để hỏi thôi nha. Chứ liên quan đến mạng người, tôi thật sự không dám nói đâu. Chỉ là gợi ý thôi. Mà gã chủ quán này cũng dám nhận một số tiền kha khá của bác hai Mối giao dịch này tính ra cũng quá hợi với gã ta rồi Bác hai nhìn ông ta rồi gật đầu đồng ý Giao dịch được hoàn thành Gã chủ quán cầm cây bút và một tờ giấy trên tay bắt đầu chiếc Sau đó ông ta đưa lại tờ giấy kia cho bác hai Nội dung trên tờ giấy ghi là Trong làng này không có một ai dám nhắc đến cái tên Trần Văn Tích Nếu muốn biết rõ mọi chuyện Hai người hãy đến địa chỉ này Và hỏi Trần Bình Xuyên Hai bác cháu tôi cùng quan sát địa chỉ được ghi trên tờ cháy Chúng tôi cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau Thật không thể tin được Địa chỉ gã chủ quán ghi Chính là cái nhà trọ chúng tôi đang dựng chân <cười> Thật buồn cười Chúng ta như đang bị xoay một vòng vậy đó Tôi bắt đầu mất bình tĩnh Chỉ muốn mau chóng trở về nhà trọ Để tìm cái người tên Trần Bình Xuyên kia Trái ngược với tôi Bác hai lúc này lại tỏ ra vô cùng bình thản Bác nhìn cả chủ quán Cho gật đầu đồng ý Sau đó thì cái người vừa chi một số tiền lớn Đang ngồi trước mặt tôi đây Không đi tìm Trần Bình Xuyên ngay Mà ung dung ngồi khắp thịt dây nướng Cho vào trong miệng ừ, Trần Bình Xuyên Tao đã nói nó có vấn đề mà à, Bác biết Trần Bình Xuyên là ai rồi sao Là thằng con trai của bà chủ trò Mấy cái vứt nước trong phòng á Đều có ghi tên cậu ta đó Bác hai của tôi quả nhiên quan sát tỉ mỉ Nếu đổi lại là tôi Thì lúc này vẫn còn dò đầu bước tay Nghĩ xem làm cách nào để tìm lực trần bệnh xuyên Vậy bây giờ chúng ta Mau chóng quay lại nhà trọ, Hỏi anh ta cho đó ràng tôi Tôi sửa lại chiếc quai ba lô trên dài Như thể khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng Trái ngược với tôi Bác hai bình thản đặt đũa Dương dai một hồi Rồi mới đứng dậy khỏi ghế ngồi Sau khi vứt mẫu giấy lao miệng Vào sọt rác Bác nói à, Không có vội. Tóc tao dài rồi Bây giờ tao muốn đi cắt tóc trước đã Tôi như một quả bóng bay xịt hơi Trong giờ phút nước sôi lửa bổng như thế này Mà bác còn có tâm trí đi cắt tóc hay sao Nếu là một thằng con trai lớn tuổi hơn chút nữa Tôi nhất định sẽ túm cổ bác hai Rồi đập cho một trận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 Còn phần bác thì nhét cho anh chàng bụng phệ thêm chút tiền Để anh ta mau chóng làm việc Bác hài các quả đầu húi cua Còn tôi thì đã cho ra đi mái tóc dài ngang vai của mình Và tay vào đó là một quả đầu nắm nhìn vô cùng ngố Không những ngố mà khuôn mặt tôi bây giờ chẳng khác nào một thằng con trai Cái kiểu tóc dở hơi bắt đề suốt này Khiến cho tôi như già đi vài tuổi Trái ngược với tôi quả đầu húi cua của bác Khiến cho khuôn mặt của bác nhìn sáng sủa hơn, Có thể nói là trẻ thêm vài phần. Chúng tôi lúc này không còn giống bác trai và cháu gái nữa, Thay vào đó, Bác cháu tôi chẳng khác nào như hai thằng đàn ông. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, Với kiểu tạo hình này, Thì ít nhiều khiến cho đám người tàu Phần nào khó nhận ra chúng tôi hơn, Vẫn là bác hai của tôi suy nghĩ thấu đáo. Sau khi rời khỏi quán cắt tóc, Chúng tôi trở về nhà trọ, Tuy nhiên vừa mới bước chân đến cổng Thì chúng tôi vô cùng kinh ngạc Khi nhìn thấy bà chủ trọ ngồi khóc Lăn lộn giữa sân Xung quanh còn khá đông hàng xóm đứng nhìn Tiến lại gần đám đông thêm chút nữa Lúc này đây tôi và bác hai Thực sự đứng hình Qua đám người trước mặt Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trương phận Trắng bệch của cậu con trai bà chủ trọ Đang nằm đắp chiếu Chỉ còn chừa lại cái đầu thôi Tôi từng nghe đến một câu nói có đại ý như ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai hay thuyền đến đầu cầu ác xe thẳng. Nhưng tôi của lúc này đây chỉ muốn chửi thề ông trời một tiếng bởi vì ông trời đã thực sự tuyệt đường sống của tôi rồi. Khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới nghe ngóng được một chút thông tin. Thì giờ đây cô như mọi sự nỗ lực đều tan biến hết. Bà chủ trọ khóc lên khóc xuống gọi tên đứa con trai của mình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 Cho nên tôi tự duy trì một khoảng cách phù hợp Không tiến lại quá gần Ngược lại với tôi Bác hai bắt đầu ngồi xuống bên cạnh bà chủ trọ Tỉ mỉ quan sát cái mặt trắng bệch, Trương phình của Trần Bình Xuyên à, Phát hiện cậu ta ở đâu vậy? Bác hai ngước qua đầu húi cua của mình lên Hỏi một chàng thanh niên đứng bên cạnh Tôi nhìn người anh ta ướt sủng Trên tay còn đang cầm bó dây thừng. Có lẽ người thanh niên này đã đưa được xác Trần Bình Xuyên về đây Ừ, bên bờ sông tôi chèo thuyền trên sông thì thấy xác cậu ta nổi lên bền xuôi theo dòng hạ lưu đó chàng thanh niên thành thật trả lời bác hai lại tiếp tục dùng tay mở khoang miệng của xác chết ra để quan sát người bác lợi hại của tôi bỗng chốc trở thành một bác sĩ khám nghiệm tử thi trong mắt mọi người khi đã cảm thấy quan sát đủ bác hai kéo tấm chiếu đắp kính mặt xác chết sau đó thì đứng dậy đám người lại tiếp tục xúm lại Vây xung quanh hai mẹ con bà chủ trọ Người đó bà mẹ Người khiên sát đứa con bất hạnh vào trong nhà à, Bác xem cái gì trên mặt anh ta vậy Tôi không giấu nổi sự tò mò Bạn lên tiếng hỏi Cái chết của tên này Vô cùng kỳ quái tôi dám khẳng định cậu ta không phải bị đuối nước mà chết đâu Không phải người chết đuối Để bị trương phình như vậy hay sao Trước kia tao bảo mày Chịu khó đọc ít sách vậy qua Thì mày nhất quyết không chịu. Tôi đi lên phòng đi, cho tôi giải thích cho. Bác Hai giật dứt lời thì liền kéo tôi đi lên phòng. Sau khi chốt cửa trong, bác bắt đầu giải thích. Nè, người chết đuối sẽ có bọt sủi ra tại khoang mũi và miệng. Vì đã có hiện tượng hô hấp trong nước. Lúc nãy tôi quan sát rất tỉ mỉ miệng và mũi của cậu ta. Rất khô, không hề có một gợn bọt nào đó. À, dựa vào đó chúng ta có thể kết luận anh ta không phải chết đuối hay sao liên quan tới vấn đề này tôi chỉ có thể nghe bác hai chốt đáp án cuối cùng chứ chẳng thể giải thích nổi bởi vì liên quan đến kiến thức y khoa đầu óc của tôi trống rỗng bác hai lắc đầu nói tiếp không mày còn nhớ chàng thanh niên trẻ nói phát hiện ra xác của trần bình xuyên là khi nào hay không à, khi anh ta chèo thuyền trên sông tôi nhìn thấy xác của trần bình xuyên nổi trên mặt nước và lần cuối chúng ta gặp Trần Bình Xuyên là khi nào? Bác hải tiếp tục kiểm tra trí nhớ của tôi Tôi đáp ngay Khoảng 7 giờ sáng Lúc đó anh ta chuẩn bị đi ra sông bắt cá <cười> Trí nhớ không tội Bác hải ngoắt tay như đang biểu dương tôi Tuy nhiên cái giọng chăm biếm của bác Khiến cho tôi không khỏi bực mình Bác tiếp tục nói Bây giờ là 2 giờ chiều Nếu theo trình tự Cậu ta ra bờ sông Xuống sông đánh cá cho không ai trượt chân chết Thì ước chừng Trần Bình Xuyên cũng vừa mới chết được 3-4 tiếng đồng hồ thôi Nhưng mà tính tàu khá phong khoáng, Tao cứ tính dư giả đi Cho từ lúc chúng ta gặp cậu ta lần cuối Là 7 giờ sáng Cho đến lúc này là 2 giờ chiều Là 5 tiếng đồng hồ Câu như Trần Bình Xuyên đã chết được 5 tiếng đồng hồ đi Thì cái xác của cậu ta cũng không thể nào mà nổi trưng phần trên mặt nước Như cái chàng thanh niên chèo thuyền kỹ thuật lại được Bởi theo y học đó Sát chết đuối phải sau 15 Đến 24 giờ đồng hồ Thì mới bắt đầu thối trở Khi ga được tạo ra mới khiến cho xác chết trương phình Và nổi lên đó Sau khi nghe bác hai vừa giả thiết Vừa giải thích một hồi Thì cuối cùng cái não của tôi Cũng được thông hơn một chút ừ, Vậy cho nên Trần Bình Xuyên không phải là chết đuối Tôi đúc kết lại lý luận của bác hai Bác hai gật đầu Đồng thời nói thêm Cậu ta chết Trước khi rơi xuống sông Tôi ngồi thẳng người ra Mọi chuyện bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái Tao nghĩ Cái chết của Trần bệnh xuyên Chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó Có khi nào anh ta bị diệt khẩu không bác Có thể đám người tạo kia đã phát hiện ra chúng ta ở đây Bác hai lắc đầu Sau đó bác bóc cối thuốc lá trên bàn Châm lửa hút Bác nói à, Tao không cho là như vậy Mày còn nhớ tao có nói trên người Trần Bình Xuyên Có một cái loại mùi rất là nồng hay không Lúc nãy khi dạy miệng cậu ta ra Tao suýt chút nữa là không thể chịu được cái mùi đó đó à, Bác nói là từ miệng của Trần Bình Xuyên sao Tôi hỏi lại Bác hai vội đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn Đồng thời cái gật đầu Bỗng chốc trong đầu của tôi xuất hiện những suy nghĩ Về tạ yêu ma mị Để làm rõ chuyện này Chỉ có thể nhờ cho bác hai mà thôi Bây giờ Trần Bình Xuyên đã chết rồi Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây bác Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Trần Bình Xuyên Tuy nhiên Trước khi điều tra vấn đề này ta muốn gặp bà chủ trọ trước Bác hai làm việc gì đều có lý do Vấn đề này tôi không hỏi nguyên nhân tại sao Cách duy nhất chính là ngoan ngoãn nghe theo lời của bác Có bác hai ở đây Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vọng đến có người đang đứng trước cửa phòng của bác cháu tôi bác hai đưa mắt sang nhìn tôi không nói gì thêm bác bình thản ra mở cửa phòng khi cánh cửa phòng được mở ra đứng trước cửa chúng tôi chính là bà chủ trọ tôi muốn thương lượng với hai người một chút bà ta nói giọng đã có phần lạc đi vì gạo khóc quá nhiều chỉ sau một buổi chiều mà thân hình béo mập của bà ta tiều tụy đi hẳn mẹ mất con Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này ừ. Thật may Tôi cũng đang muốn đi tìm bà đây Bác hai đứng nép sang một bên Tỏ ý muốn mời bà chủ trọ vào bên trong nói chuyện Bà chủ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn bác hai Rồi lại nhìn tôi Cuối cùng thì bà ta đồng ý bước chân vào bên trong Bác hai khẽ khép nhẹ cánh cửa Sau đó bắt kéo chiếc ghế tựa ở góc phòng Rồi đặt xuống bên cạnh bà ta À, vấn đề của gia đình tôi Hai người cũng thấy rồi đó bà chú trọ ngồi xuống ghế Và mở đầu câu chuyện Vì còn mai tán cho đứa con trai xấu số Nên tôi sợ ảnh hưởng đến khách à, cho nên trước mắt tôi gửi lại cậu Một nửa tiền cọc Hai người vui lòng đi thuê một phòng trọ khác đi Bà ta vừa nói vừa đặt số tiền vào tay bắt hai tôi Qua khe cửa Tôi nhìn thấy nơi hành lang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 Bác hai của tôi nói bằng cái giọng vô cùng khách sáo Nét mặt của bà chủ trọ tự đau thương Bỗng chốc chuyển sang cứng nhắc Bà ta dội dàng lắc đầu Và cũng đáp lại lời đề nghị của bác hai tôi Bằng một cái giọng không thể khách khí hơn Ba trai á Thì quá phụ như tôi đây Cũng hoàn toàn có thể lo liệu được Hai người tốt nhất là Tìm chỗ khác thì tốt hơn Một chút lòng thành của chúng tôi Bà không thể nhận sao À, cậu thông cảm cho Tập tục Mai Chai ở đây Không được cho phép người ngoài tham gia Bác hai gật nhẹ cái đầu Miễn cưỡng chấp nhận Bác hai đóng kịch tốt hơn tôi tưởng Giống dĩ chỉ muốn ở lại để nghe ngóng thông tin Chứ có làm gì mà có lòng tốt Giúp người ta Được rồi Vậy thì số tiền cọc đó, bà cứ nhận đi Câu như tiền phúng giếng của hai chúng tôi Bác hai đặt lại tiền Vào lòng bàn tay của bà chủ Tôi tạc lưỡi Hai triệu rưỡi cho tiền phúng giếng một người lạ sau Bác hai của tôi cũng thật là phóng khoáng, à, Tôi không thể nhận đâu Bà ta đẩy lại số tiền về phía bác hai à, Bà cứ cầm lấy Nếu bà ngại Thì cho tôi hỏi thăm một chút thông tin Coi như là số tiền này Là thù lao của bà Đó mới chính là bác hai của tôi Bản chất cáo giả cuối cùng Cũng đã lộ diện ra Bà chủ do dự một hồi rồi nói à, Cậu muốn hỏi chuyện gì chúng tôi muốn biết giữa con trai bà Trần Bình Xuyên và một người tên Trần Văn Tích có mối quan hệ gì đôi lông mày của bà chủ trọ bỗng chốc cong lên con ngươi mắt màu đỏ đục cũng đột nhiên biến sắc chuyển thành một màu trắng giả giọng nói của bà ta cũng trở nên giật cục như bị đụng trúng thanh quản vậy tôi, tôi không biết con trai tôi không có quen ai tên như vậy hết tôi phát hiện trên người con trai bà Có một loại mùi rất lạ Mùi đó có phải là có liên quan đến trận văn tích hay không? Bác hai của tôi không ngừng đánh úp Đồng thời đưa ánh mắt kỳ khoái của mình thăm dò đối phương Con trai tôi hằng ngày chỉ ra xong bác cá Nó không hề biết cái người mà cậu vừa nhắc tới đâu Vừa dứt lời Bà ta đột nhiên đứng bật dậy Cầm nắm tiền trên tay Ném thẳng vào người bác hai tôi à, Tôi không hơi đau mà tiếp chuyện với mấy người Mời hai người dọn khỏi đây cho Nói xong, bà ta dội dàng quay người bỏ đi Bác hài nhúng dài đưa mắt liếc sang tôi Trên quay miệng của bác toát ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo Chúng tôi được gọi là những kẻ có lòng tự trọng cao Cho nên sau khi bị bà chủ trọ đổi không thương tiếc Thì hai bác cháu cũng ngậm ngùi Tu dọn hành lý rời đi Chúng tôi thuê một phòng trọ khác Cách chỗ cũ khoảng chừng 100 thước Bác Hai nói Thuê gần để tiện cho việc hành động ngay đêm nay Và kế hoạch đêm nay của hai bác cháu tôi Là lẻn vào nhà của bà chủ trọ kia Để tìm hiểu thêm Chó tràng là thái độ và cử chỉ của bà ta Khi bác Hai nhắc đến cái tên Trần Văn tích Là vô cùng kỳ quái Đến tôi còn nhìn thấy điều ẩn khúc, chứ nói gì là một người đa nghi như bác hay. Tối đó, bác cháu tôi đụng đỉnh dùng cơm nước và nghỉ ngơi cho tới 10 giờ đêm, thì mới bắt đầu hành động. Cũng không phải quá khó khăn để lẻn ra khỏi phòng trọ. Người dân của làng này trừ những quán bán đồ ăn đêm, thì hầu như đều tắt điện trước 9 giờ tối. Con đường vắng tanh không một bóng người, có vài quán bán đồ ăn đêm, thì cũng dọn đồ chuẩn bị đóng cửa. Tôi đi theo sau bác hai Khung cảnh tĩnh mệt này Khiến cho tôi có chút lạnh người. cho thấy không chỉ mình và chủ quán kia kỳ lạ Mà tất cả người dân trong làng này Đều không được bình thường cho lắm Vừa bám theo bác Tôi vừa đưa ra phán đoán của mình Mày thấy không bình thường ở chỗ nào Những người mà hôm nay chúng ta hỏi thăm Chỉ cần nhắc đến trần văn thích, Thì trên nét mặt của họ Đều hiện lên cùng một loại biểu cảm ừ, Biểu cảm gì Đây là bác hai đang cố tình kiểm tra tôi Tôi cũng không ngần ngại trả lời Biểu cảm sợ hãi Xen lẫn với lo lắng đó Đúng vậy Đó chính là biểu cảm này à, Mày còn nhớ cái tên bụng phệ cắt tóc hay không Bác hai tiếp lời Tôi đương nhiên là còn nhớ Ngoài việc chiếc kéo của anh ta suýt trở trúng chân tôi Thì nét mặt sợ hãi đó Khiến cho tôi khó lòng mà quên được Hắn ta vô cùng hoảng hút khi nhìn thấy hình xăm chiếc trong ở trên thái dương của mày. Nếu như còn ở đây, tốt nhất mày đừng để ai nhìn thấy nó. Tôi gật đầu đồng ý, theo phản xạ đưa tay lên sợ cái hình xăm trên thái dương bên trái của mình. Tứ quái quỷ này đã khiến cho khuôn mặt thanh tú của tôi xấu đi vài phận. Bây giờ nó còn khiến cho tôi trở thành một đứa quái dị, khiến cho người khác nhìn thấy là sợ. Tôi xoa xoa mái tóc trên đầu và tự cười khổ. Quả tóc đầu nắm như cái nồi cơm điện ướp ngược này Hỗ trợ không nhỏ trong việc che giấu đi cái hình xăm kia Vì khoảng cách đến nhà bà chủ trọ Chỉ chừng 100 thước Cho nên sau vài câu suy luận giữa tôi và bác Hai Thì chúng tôi đã đến nơi Trước cổng tối đen như mực Nơi đây không có một bóng điện nào được thắp sáng Tôi lấy làm kỳ lạ Bởi theo tập tục ở quê tôi Trong nhà có người mất Ít nhất cũng phải thắp đèn sáng đủ 100 ngày Tuy nhiên Nghĩ đi thì không phải nghĩ lại Phong tục mỗi nơi một khác nhau Có lẽ nơi đây có quy tắc riêng không gian vô cùng yên tĩnh Thật chẳng giống như nhà đang có tan Bác hai và tôi phải giấc giả lắm Mới có thể trèo lên được bức tượng cao ba thước Sau khi ổn định trọng lực trên vách tượng Tôi và bác hai đã có thể dễ dàng Quan sát được cái sân ở bên trong xác của Trần Bình Xuyên được đặt giữa sân Hướng theo phía đầu của anh ta Trên chiếc bàn dông Đồ đạc cúng tế đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ Không thiếu một thứ gì Ngoài ra trên bàn dông còn được trang trí Thêm một bức trướng khá là to Tôi giật mình quan mang tột độ Trên bức trướng kia Ngoài những hoa văn được trang trí Ở xung quanh ra Thì nằm ở trung tâm bức trướng là hình thiêu Một chiếc trăm hoa Hình thiêu đó với hình xăm trên thái dương của tôi Giống nhau không lệch một chút nào Vì quá kinh ngạc Tôi suýt chút nữa bị ngã đi Vì mất cân bằng May mà có bác hai nhanh tay giữ lấy người tôi à, Bác hai à Rốt cuộc kia là như thế nào Tôi cố gắng hạ âm thanh phát ra từ cổ họng Đưa đôi mắt quan mang tột độ nhìn bác hai Bác hai không nói một câu nào Bác hết hàm về phía góc sân ra hiệu cho tôi tiếp tục quan sát Tôi đưa mắt về phía bước trứng Ở giữa sân Bà chú trọ không biết đã xuất hiện từ khi nào trong sân ngoài xác của Trần bình xuyên ra chỉ còn duy nhất một người đó chính là bà ta chuyện này càng lúc càng trở nên vô cùng quái dị hai bác cháu tôi tiếp tục im lặng và quan sát xem rốt cuộc bà ta đang làm cái trò gì bà chú trọ khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ nó giống như loại áo của đường tăng mặc trong tay du ký vậy sau đó bà ta bắt đầu đốt nến tạo thành một hình bát quái Bao quanh lấy xác của Trần Bình Xuyên Bà ta rốt cuộc đang làm cái quái gì đây Lên động siêu thoát cho cậu con trai hay sao Truột can của tôi do lại thành một cục Lúc này đây Chị muốn biết rõ chân tướng thật nhanh Có lẽ công tác chuẩn bị chưa xong Bà chú trò lại tiếp tục đặt một lọ thủy tinh Bên trong có chứa một loại chất dịch màu đỏ tươi Ở chính giữa tâm của hình bát quái Xong xuôi Bà ta rút từ trong người ra một chiếc dao nhọn Và tiếng gần lại xác của Trần Bình Xuyên khung cảnh lúc này hiện ra trước mắt tôi vô cùng ghê tởm Nó còn kinh khủng hơn cả mấy bộ phim kinh dị của Mỹ mà tôi từng xem Trước mắt tôi Bà mẹ đang cầm cái dao nhọn Từ từ trạch một đường thẳng từ yết hậu Đến bụng dưới của cái xác chết người con Sau vài phút ngắn ngủi Bà ta luồn mũi dao nhọn Lôi từ trong lòng ngực cậu ta ra Một quả tim tím đen Tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi Cung cảnh quỷ dị này Nhìn tận mắt còn gấp 10 lần Sự sợ hãi khi xem phim Sau khi lôi quả tim Từ lồng ngực của Trần Bình Xuyên ra Bà chú trọ nâng quả tim lên cao Và dái lại đúng 3 lần Kết thúc nghi thức Bà ta nhanh chóng đặt quả tim Vào lọ thủy tinh Cùng hòa lẫn vào đám chất lỏng màu đỏ tươi kia Sau đó Bà ta đặt một chiếc cương gỗ màu đỏ Bên cạnh mép đầu của Trần Bình Xuyên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 Lại một lần cho quá sợ hãi nữa Tôi xích ngã xuống vì mất thăng bằng Được sợ Chỉ là chiếc gương kia tạo nên lực khúc Khiến cho xác cậu ta bị dựng lên thôi Tôi không hiểu cái gì gọi là lực khúc của gương Như lời bác hai giải thích lắm Tuy nhiên khi nghe bác hai nói Tôi cũng bớt sợ hãi đi phần nào Tôi và bác hai tiếp tục quan sát Bà chú trọ lúc này bỗng dưng Trung lên cầm cập Nến cũng bắt đầu thi nhau tắt đi Cho đến khi ngọn lửa trên cây nến cuối cùng biến mất Thì cũng là lúc người bà ta ngừng trung Chiếc gương bên cảnh xác Trần Bình Xuyên Không hiểu vì sao tự dưng dở tung ra xác chết đang ngồi ngã ngửa xuống Quay trở lại vị trí ban đầu Đôi mắt của bà chủ trọ trắng giả Bà ta nghiến trăng nghiến lợi Cuối cùng thì cũng nằm gục xuống nền sân Quý khán giả vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM em gặp lại tất cả mọi người Ở tập 3 nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt